Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. Chương 115 Vũ Tu Đan. Các bạn đang nghe truyện tải truyện Audi.xyz. Tần nhiên được lập làm trưởng môn kế tiếp của phiêu vân cốc. Vẻ mặt Lâm Hiên làm cho Mã Thiên Hùng có chút kinh ngạc. Hắn nhìn mặt. Vì tu sĩ đối diện rồi cẩn thận mở miệng nói tiền bối có nhận biết bì. Sư muội Không có, Lâm Hiên trong lòng dùng mình vội vàng giả bộ lạnh nhạt. Nói tại hạ cùng với vân trung tiên tử chưa từng gặp mặt chỉ là từng nghe bằng hữu nhắc đến đại danh của nàng bất quá vị tần cô nương này. Tựa hồ tu vi mới chỉ là linh động kỳ đại viên mãn sao lại được lập làm trưởng môn tương lai của quý phái. Cho dù là lập công lớn thì việc này bất quá cũng chỉ là làm trò danh vọng của vân hạc chân nhân tại phiêu vân cốc mặc dù không ai có thể. Sánh bằng nhưng cũng không phải là người độc đoán chuyên quyền. Cử, động này quả thực là làm Lâm Hiên khiếp sợ. Nguyên lai tiền bối kỳ quái về cách này Mã Thiên Hùng hiểu vậy nên. Bình tĩnh nói ngài không biết rồi, tần sư muội đã chúc cơ thành. Công, nghe được tin tức này, Lâm Hiên vừa kinh ngạc lẫn vui mừng, bất quá. Lúc này trên mặt hắn lại bất động thanh sắc, chỉ tùy ý nói một câu ồ. Nhưng Mã Thiên Hùng lại tiếp tục thao thao bất tuyệt nói tiếp tần sư. Mũi chém chết hỏa linh trưởng môn, lập được công lớn, được trưởng môn. Chân nhân ban cho một viên trung phẩm tẩy tuổi đan. Sư mũi bế quan ba. Tháng thì thành công bước vào cảnh giới trúc cơ kỳ. Trung phẩm đan. Lâm Hiên trong lòng cười khổ thật là tức chết người mấy tháng này. Hắn đã ăn không biết bao nhiêu trung phẩm đan, thượng phẩm đan cũng. Đến gần ngàn viên nhưng vẫn không có hiệu quả Cuối cùng trải qua bao Gian khổ luyện thành một lô nhịp thiên cực phẩm đan thì mới miễn cưỡng tiến vào cảnh giới trúc cơ Tần nhiên này Trong lòng cảm khái nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn khen một câu vân Trung tiên tử thật sự là danh bất hư truyền tư chất như thế đừng nói Là phiêu vân cốc Ngay cả ở nhất lưu môn phái tải Hụt châu cũng hết sức Hiếm thấy Đúng vậy Mã Thiên Hùng lại càng như hâm mộ đến hộp máu nói tần sư. Muội nhập môn sau ta nhưng ngắn ngủi bốn năm đã bước vào cảnh giới. chúc cơ tốc độ cực nhanh thậm chí còn vượt qua vân hạc chân nhân năm xưa. Tuy nhiên khi nhìn lại chính mình thì Mã Thiên Hùng có chút vùa rũ lâm. Hiên liếc hắn một cái, người này cũng là tinh anh đệ tử của phiêu vân. Cốc một năm trước hắn còn ở linh động kỳ tầng thứ sáu, bây giờ đã. Tiến vào cảnh giới đại viên mãn. Đạo hữu cần gì phải buồn nản, ngươi mặc dù không phải là thiên tài. Như tần cô nương nhưng tư chất cũng bất phàm, chỉ cần cố gắng thì việc. Tiến vào trúc cơ kỳ cũng không phải là việc ngoài tầm tay. cảm ơn các ngôn của tiền bối. Mã Thiên Hùng cười khổ một tiếng nói. Lấy tuổi của kẻ hèn mà nói thì năm nay vừa mới 30 quả thật là. Có thể tiến vào trúc cơ kỳ nhưng tiền bối có điều không biết. Ván bối Là lấy võ nhập đạo Lấy võ nhập đạo thì có gì đáng nói Lâm Hiên thật sự có chút kinh Ngạc về tình huống của Mã Thiên Hùng Hắn cũng rõ ràng trong chốn võ Lâm Thế Tục Vốn có một thanh niên cao thủ nổi tiếng Sau lại bởi vì cơ Duyên xảo hợp bái nhập phiêu vân cốc Lấy công phu làm cơ sở Bằng phương pháp khác mà bước trên con đường Tu tiên Theo lý thuyết Loại tình huống này mặc dù không cách nào ngưng đan, nhưng trúc cơ thì 10 phần có 9 phần nắm chắc, sao hắn lại lo lắng? Đến vậy, Vãn Bối tại Thế tục cũng luyện được một thân nội công uy lực vô cùng lớn, nhưng lại có khuyết điểm trí mạng. Tại trước linh đồng kỳ tầng thứ sáu thì nhìn không ra, vẫn có thể tiến vào đại viên mãn nhưng lại trở thành ẩn họa cho việc thành trúc cơ. Lại có chuyện như vậy ư? Lâm Hiên không nói gì, bất quá cũng khó. Nói tu chân một đường, vốn đầy trông gai có thể chỉ vì một điểm sai. Sót nhỏ mà có thể khiến cho bao công sức trước đó trở thành uổng phí. Chuyện này ở đâu cũng có. Hắn đồng tình nhìn đối phương liếc mắt một cái nói vậy đảo hữu định. Làm sao bây giờ? Gặp tình huống như vậy đại bộ phận đều không còn hy vọng trở nên chán. trường bất quá đối phương đã đến linh dược sơn hiển nhiên là có ý định khác vãn bối sau khi biết được việc này cũng buồn bực một đoạn thời gian nhưng sau lại được một vị trưởng lão trong môn phái chỉ điểm mã thiên hùng lộ ra vẻ may mắn nói trưởng lão này cũng là lấy vũ nhập đạo hơn nữa rất khéo léo cùng gặp qua chướng ngại giống như vãn bối nhưng sau lại chúc cơ thành công Ồ, vậy là đảo hữu tìm đến đây là đã có phương pháp giải quyết. Theo lời trưởng lão nói, muốn tiêu trừ tai họa ngầm phải ăn một loại. Linh đan mã thiên hùng len lén liếc mắt nhìn lâm hiên một cái rồi. Tiếp tục nói đây là một loại linh dược tên là võ tu đan, không có. Tác dụng với tu sĩ bình thường nhưng lại thích hợp cho người tu chân. Dùng võ nhập đạo. Vì vậy đảo hữu đến linh dược sơn. tiền bối đoán không sai Mã Thiên Hùng trên mặt lộ ra một tia mong. Chờ nói vãn bối thiên tân vạn khổ rốt cuộc đã thu thập đủ nguyên liệu. Luyện chế võ tu đan nhưng đan dược này luyện chế cực kỳ gian nan. Luyện đan sư ở xuyên Châu cũng không có nắm chắc. Sau lại từ vị trưởng. Lão kia biết được lúc đầu hắn dùng linh đan do cao thủ của quý phái. Luyện chế. Thì ra là thế Lâm Hiên trầm ngâm một chút nói gặp lại đát là hữu. duyên đảo hữu đem nguyên liệu võ tu đan giao cho ta giờ này ngày mai tới nơi này nhận đan dược mã thiên hùng nghe nói thì vui mừng khôn xiết nguyên bổn hắn đang suy nghĩ làm thế nào để xin lâm hiên ra tay không ngờ đối phương lại mở miệng trước thiên ăn vạn tạ tiền bối mã thiên hùng vội vàng đem các loại dược liệu giao cho đối phương đem mã thiên hùng đuổi đi lâm hiên một mình đi tới luyện đan thất xem nguyên liệu trong tay trong đó quả thật không thiếu thiên tài địa bảo lấy tu vi linh động kỳ đại viên mãn của mã thiên hương u nơ gơ cơ, u s, quy quy nơ gơ không biết làm cách nào mà hắn kiếm được như vậy nhưng khẳng là chịu không ít gian khổ điểm này thì không thể nghi ngờ Lâm Hiên mở miệng hỗ trợ cũng không phải là do nhất thời xúc động. Cũng không phải là do hai người từng có tình đồng môn. Kỳ thật đối với phiêu vân cốc, Lâm Hiên cũng không có bao nhiêu hảo. Cảm bất quá vì Mã Sư Huyên này thật sự giúp mình không ít. Người tu chân phần lớn vì tư lợi nhưng mà Mã Thiên Hùng này lại rất nhiệt tâm. Lúc đầu nếu không phải hắn giả trang thành diệp thiên tiến. Vào tinh anh các thì cũng chưa chắc đã gặp mặt. Càng đừng nói là sau khi hỏi thăm thông tin bí ẩn về cực phẩm đan. Khắp nơi hắn đều như va đầu vào tường cuối cùng lại từ miệng người. Này mà biết được. Lâm Hiên không phải là người tốt gì. Quan điểm của hắn rõ ràng. Nếu ngươi phạm ta ta nhất định sẽ đáp lại gấp 10 lần. Nhưng hắn cũng không chủ động đi phá rối Sẽ không chủ động đi làm hại. Người nào hơn nữa người nào có ăn với mình. Nếu như có cơ hội hắn. cũng sẽ báo đáp đương nhiên là dưới tình huống đủ khả năng võ tu đan lấy trình độ tu chân giới xuyên châu thì quả thật là rất khó luyện chế ra ngay cả trong linh dược sơn luyện đan sư có thể nắm chắc luyện được cũng chỉ có mấy vị mà thôi hai mươi năm hai nghìn một bốn hai mươi hai b mơ